Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi nhà đều có chuyện có nói Cho dù bề ngoài xa hoa vô quý như thế nào Đều sẽ xuất hiện con sâu Làm rầu nổi canh Làm cho người ta đau đầu Thần tích khiến người ta chán ghét Mỗi nhà đều có Có thể tránh thì tránh Không tránh khỏi Lại nghĩ ra đối sách ứng phó Không có gì là đáng ngại rồi Thần thiếu dương thần thắn nói Hơi nhíu lông mày lại Phượng hề với cặp mắt sáng long lanh mà nhìn anh Không hồ là xinh đuôi Nói đen thân thích đều có luận điệu giống nhau như vậy Đó là do tôi đã dạy Điệp Y thần thính của lôi gia so với thẩm gia tôi Không chỉ là nhiều hơn mà lớn gấp đôi Mạo mọi xin hay Chị Điệp Y trước khi kết hôn thì giờ các cổng là mấy giờ? Chị ấy không bao giờ có giờ các cổng Làm sao có thể chứ? Nói tám lại Chị ấy không thể một mình ra cửa Lên đi trường học, đi học Đều là con gái của quách quản gia Quách nghiệt một đường theo chị ấy đi học đến khi tốt nghiệp đại học Bởi vì bị bệnh tạm nghị học thi lại. Quách Nguyệt cùng phải tạm dừng học mà thi lại. thẩm Thiếu Dương không nóng không lạnh mà trần thuật sự thật giống như đây chính là một chuyện rất là đương nhiên. Dĩ nhiên không bình thường quá là kỳ quái rồi. Mà Quách Nguyệt cũng không cá nghị. Quách quản gia của không phản đối sao? Phượng Hiệp không cho là đúng mà nhớ mày nói. Hoài nghi thẩm gia lấy tiền tài quyền thế để mà bức người. Thực tế chính là Quách quản gia trước đã đề xuất ra đề nghị này. thẩm Thiếu Dương đung đưa ly rượu nhấp một ngụm đẹp y có một chút chướng ngại Xem sách giải trí rất là được Bởi vì không cần thi ứng phó bài tập ở trường học cảm thấy mệt mỏi Cảm thấy áp lực rất lớn Thường tại trong lúc đó mà hồi hồn đếm ngực 5 tên Khiến trong nội cảm giác rất là xấu hổ Ông nội càng uy Thì Điệp y lại càng sợ đến phát rôn Mà tình huống lại càng tệ hại hơn Chị ấy là trời sinh còn là Không phải Nhưng tôi không thể nói cho em biết nguyên nhân thật sự liền ông nội tôi cũng chưa nói Mà chính Điệp y cũng không biết chuyện Chỉ coi mình chính là trời sinh di truyền không tốt. Tỷ vị nào đó liền nối lên trong ngực khiến anh phải hít sâu. Thầm Tiểu Dương với giọng nói trong veo mà lạnh lùng tiếp tục cất lời. Lúc học tiểu học, có lúc tôi giúp Điệp Y vượt qua thi kiểm tra. Ông tội giá mắng Điệp Y. Tôi liền cùng với ông cái vã tới cùng. Tôi tuyệt sẽ không cho phép có người bởi vì chỉ số thông minh của Điệp Y hơi thấp. Mà coi thường chị ấy, kỳ dễ chị ấy. Kỳ đó Quách quản Sa đã vô cùng yêu thương Điệp Y. Bởi vì tôi sắp bị đưa đi nước Mỹ. Ông ấy đề nghị để con gái của ông là Quách Nguyệt tới làm bạn học cùng. Cần phải khiến cho Điệp Y một đường học đến tốt nghiệp đại học. Sau này muốn kết thân mới có thể chọn được một đối tượng tốt. Nói cũng phải, nàng dâu của nhà Hào Môn nào chỉ có thể tốt nghiệp trung học được chứ? Điệp Y sau khi kết hôn, bởi vì cảm tạ bạn học Quách Nguyệt, đã kêu công ty bỏ tiền đưa cô ấy ra nước ngoài đào tạo, đợi học hành thành tài trở về đi khách để mà đi làm. Lấy tình để cảm động. Lấy lợi đề dụ Mà có thể làm người ta cam tâm tình nguyện bỏ ra nha Phương hề cưới như không cười nói Cũng là không sai Tôi cũng không có khả năng làm buôn bán lỗ vốn cho kỳ cách miệng xuất ngoại Tôi đã làm cho cô ấy ký hợp đồng 10 năm Vừa là công ty bỏ vốn đào tạo Học thành tài thì tự nhiên sẽ vì đề khánh để mà ra sức Tôi cũng sẽ không bỏ công vô ích Bồi dưỡng một nhân tài Đi cho nhà khác lợi dụng Ngược lại nếu như trong tương lai Coi như biểu hiện làm việc của cô ấy không tốt Thì công ty có quyền khai trừ cô ấy Tôi nghĩ Quách Nguyệt nhất định là định ký rất là bất ức đi. Tôi đối với ánh mắt ôm hận của người khác, luôn luôn làm như là không thấy. Quách Vân Hề qua thật là không phản bác được. Người đàn ông này là cao thủ đánh cờ. Có lòng vôn trồng Quách Nguyệt, lại sợ Quách Nguyệt sau này có chỗ dựa nên không có sợ hãi, không có cố gắng làm việc. Trước lập ra cái ước khiến cô không dám đổi biến. lôi hút nhật tên xanh, biết rõ tình hình của chị Điệp Y sao? Dị nhận. Anh ấy là người duy nhất có quyền lợi được hiểu rõ chân tướng. Đối với Điệp Y chỉ có tăng cấp hội sự thương tiếc. Vậy nhưng anh lại kéo kiệt hướng tới anh họ tôi nói ra tình hình thực tế sao? Tôi tin tưởng, em không phải là người không hiểu chuyện, cho nên thành thật nói cho em biết. Tôi chưa từng tính toán để Điệp Y gạt cho lôi chi phẳng, cho nên hắn không cần thiết phải biết bất cứ chuyện gì. Tại sao chứ? Bởi vì Điệp Y không thương hắn. Cái này thật là cứng nhắc, bình tĩnh. Thanh âm không có một chút nhiệt độ, âm điệu lại khẳng khái nhiệt tình như vậy Càng làm cho cô hiểu được quyết tâm bảo hộ điệp y của anh Cho dù người khác nói lời trì phàm mê người Nhiều dịu dàng, nhiều tân sĩ Anh đem toàn bộ làm thành nói láo Chỉ nhận thức đúng cảm xúc và phản ứng của điệp y Cất tiếng thở dài cô hỏi tiếp Giả sử chị ấy không phải là chị của anh Ai sẽ rất khoát cưới chị ấy chứ Thẩm Thiếu Dương trong ngày mắt cứng ngắc, Giống như nghe được đầm rồng hang hồ vậy Thật sự là quá hoang đường rồi Tôi cũng không biết bởi vì là chị gái sinh đôi, tôi mới có thể bao dung mọi cách như vậy, muôn vàn yêu mến, vạn phần thương tiếc làm vợ của tôi, phải cùng với tôi vỗ trợ lẫn nhau sánh vai mà đi, mà không phải là đốt dưới cánh chim của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net